Nàng tạm thời vứt hết những chuyện không vui lại đằng sau Lần lượt chào các tướng đỉnh đến hành lễ Trong đó có cả thượng bắt Từ khi trở về vương đô mới gặp được nàng Nên vội vã bước đến than thở Vương gia rời đi cũng không nói với ta tiếng nào Hãy mặc tướng tìm cô khổ quá Thẩm ly cười khổ phổ phổ cánh tay hắn Là bốn vương không đúng Chút nữa ngài chọn một tử quán Bốn vương mời cho ngài uống thỏa thích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 Có thể so chiêu với Bích thương Vương, cho dù thua cũng là vinh quang. Nhất thời trong quân doanh trở nên náo nhiệt, các tướng quân đều gọi thủ hạ tinh anh của mình đến để bọn họ so chiêu với Thẩm Ly. Mỗi một binh sĩ Thẩm Ly đều không nương tay. Những ai có thể dùng một chiêu đánh gục thì nàng tuyệt đối không cho người đó chống đỡ được đến chiêu thứ hai. Một canh giờ trôi qua, đã có mấy chục người thượng đài nhưng không ai qua nổi 10 chiêu. Trắng Thẩm Ly mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lại càng sáng rực hơn. Binh sĩ trước mặt này là người duy nhất có thể qua được 5 chiêu trong tay nàng. Thẩm Ly khen. Có tiềm được. Nói xong, thân hình khẽ động phòng ra sau lưng binh sĩ kia. Phản ứng của binh sĩ cũng không chậm. Hắn nghiêng người, định tránh. Nòng ngờ Thẩm Ly lại quẹt chân, làm loạn hạ bộ của hắn. Tiếp đó, bắt lấy vai hắn, đè xuống nền đá xanh của đài luyện binh. Binh sĩ phổ nhận thua.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 Thân hình hành chỉ đã đước đến trước mặt Thẩm Ly, đưa tay chụp lấy vai Thẩm Ly muốn khốn chế nàng. Đây là thủ pháp lúc nãy Thẩm Ly dùng để so chiêu với tiểu bên kia. Thẩm Ly nghiêng người, vai đâng lên dùng pháp lực hất tay hành chỉ ra, quay người phun quyền chào hỏi với mặt hành chỉ. Nhưng khi sắp đóng vào má hắn, còn chưa chờ hành chỉ tránh đi thì động tác của Thẩm Ly đã khượng lại khiến hành chỉ nắm được cơ hội đưa tay tóm lấy cổ tay nàng bẻ về phía sau. Động tác của Thẩm Ly lại bị khống chế Phương gia sợ làm ta bị thương đó sao? Giọng hành chỉ mang ý cười Thẩm Ly tức giận Nàng công người lại thuận theo lực đạo của hành chỉ Mà xoay người trong công trung Thoát khỏi khống chế Tay còn lại chọc lấy vai hành chỉ Chờ khi chân nàng chạm đất Chỉ nghe một tiếng hét nhỏ vang lên Nàng xoay vai ném hành chỉ đi Nhưng đến lúc ném Thẩm Ly chỉ cảm thấy bằng tay trống không Người đã biến đâu mất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 Lùi lại vài bước nói Rốt cuộc, thần quân có ý gì? Lúc nãy nghe vương gia nói Đối với cô hơn 10 chiêu Thì có thể kiếm được rượu uống Hành chỉ không thích uống rượu Bởi vì mong được một thứ khác từ vương gia Sắc mặt thẩm ly lạnh băng Nhưng đang ở quân doanh Cho nên chỉ đành cao giọng nói Hôm nay thần quân đã thắng thẩm ly Có muốn thứ gì xin cứ nói Ta muốn hỏi vương gia 3 điều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 chỉ là đồng liêu vậy vị lão tướng quân đề là gì của vương gia hành chỉ chỉ một lão tướng râu bạc hỏi cũng là đồng liêu còn mặt phương tướng quân là gì của vương gia thâm Ly im lặng mắt liếc nhìn mặt phương ở bên ngoài lại nhìn phất dung quân ánh mắt bổng sáng rực lên hôm nay hành chỉ quân đề muốn vạch trần lời nói của nàng đến cùng đi mà trước đây mặt phương bày tỏ tâm ý với nàng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 Nàng lạnh lùng liếc nhìn hành chỉ, quay người bước xuống. Đầu tiên là đến bên cạnh Mặt Phương. nghiêm mặt dặn dò hắn. Sau này nếu Phất Dung Quân kia còn bám lấy người nữa thì cứ đập hắn, đánh chết thì tính với ta. Mặt Phương ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi. Phương gia, không giúp được thuộc hạ sao? sắc mặt thẩm ly càng đen hơn, nàng trừng hắn một cái. Mặt Phương lập tức im miệng. Lúc này, các tướng lĩnh xung quanh đều vứt bỏ nghi hoặc ban nảy, kéo nhau bước đến, bắt thẩm ly mời họ đi uống rượu. Chờ khi thẩm ly bị các tướng lĩnh lôi đi, Mạc Phương đứng yên tại chỗ, nhìn thấy bóng nàng, nói chuyện cùng các tướng lĩnh. Khoai môi bất giác mấp máy, cúi đầu nói. Tạ tâm ý của Phương Thượng Bỗng một cơn gió thổi qua, Mạc Phương cảm thấy sống lưng chật lạnh. Còn chưa tìm được là từ hướng nào thổi đến.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 chỉ nghe một câu nói lạnh lùng lưu lại trong gió đêm. Sau này bất luận Thẩm Ly muốn bảo vệ ai, muốn làm chuyện gì, mông hành chỉ thần quân đừng đến nhiều chuyện, tha cho Thẩm Ly một con đường sống đi. Gió lạnh thổi qua, hất tung mái tóc hành chỉ, hắn ngẩn đồ nhìn lên bầu trời xám xịt của ma giới, một lúc lâu sau mới một mình lẩm bẩm. Được, ta sẽ cố gắng